các bạn đang nghe tại đọc tìm kiếm rất nhanh cô chụp được một thanh gỗ khá vừa tay ở gần đó cô nhào tới rồi nhắm vô thẳng đầu của cậu ya no xấu xấu kia mà đập từng ngón tay của cô siết chặt vào thanh gỗ bằng tất cả cái sự nóng giận rồi đập xuống với tất cả sự nghiệt tình của tuổi của tuổi thanh xuân của cậu phải nói Cú nào cú nấy như trời đánh không trật cái nào hết. Phải nói đám gia nhân ở gần đó, chứng kiến cảnh đó, muốn khụy xuống luôn. Nước mắt lưng tròng mà bất lực nhìn người anh em của mình bị đánh một cách giả mang mà không thể ứng cứu được. Họ biết nếu mà họ đến cảng thì cũng chỉ là cống nạp thêm một cái mạng mà thôi. Chứ làm gì cứu được cậu kia. Đánh đã tay rồi cô chủ nhỏ mới quăng cái thanh gỗ sang một bên đứng mà thở hổn hển vì mệt có một người gia nhân cũng lớn tuổi cũng đánh liều mới mon men mon men đến gần nạn nhân để coi tại nãy giờ thấy nó cứ nằm im tinh thích, mà đầu tóc thì bê bết những giọt máu ông nhận ra là cái cậu gia nô tội nghiệp đó đã tắt thở từ bao giờ rồi Rồi sau đó đương nhiên không có đám tan, đám tiết gì hết. Quả quần lắm là cũng những chỉ giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ và vội vàng được gạt đi bởi những cái giạc áo của những người gia nô cùng cảnh ngộ đó thôi. Riêng cô chủ thì bây giờ không còn cái sự điên cuồng như lúc nãy. Cô ta lại rất bình tĩnh. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ra lệnh cho vài người gia nô khác, đem cái xác bỏ vào rừng để cho cái đám thú rừng nó kiếm xác. Rồi, cổ bình tâm, thoải mái, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi làm những việc khác. Đó, mọi chuyện nó cứ đơn giản như là cô vừa đập chết, một con ruồi, một con mũi vậy. Buổi tối hôm sau, trong cái khí trời oi bức, cô rảo bước ra ngoài vườn dạo chơi. Cô tận hưởng những cái cơn gió, tuy thoang thoảng nhưng nó cũng phơi phới và mát mẻ. Phải nói ngồi vườn hơi tối, chẳng có đèn đuốc gì cả. Nhưng mà đâu có sao, từ nhỏ tới lớn cô đã quen thuộc với những cảnh vật này rồi mà. Cho nên cô cứ thoải mái mà đứng đó đi tới đi lui không gió ở nơi đó cô ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu phải nói cái cảm giác hết sức là thư thái bỗng dưng mắt cô qua lên đất trời như sụp đổ đầu cô đau điếng tại vì có một cái vật gì đó đập lên đầu cô một cái bóp chúc cô chưa kịp phản ứng gì hết thì liên tiếp vài cái nữa đầu cô đau buốt như vỡ tan từng mảnh dũng. rồi rất nhanh rất nhanh. Mọi thứ tối sầm lại rồi coi như tắt ngấm hoàn toàn. Hồn cô xuất ra khỏi xác. Cô nhìn thấy cha mình tay vẫn đang lăm lăm thanh gỗ trên tay. Đúng ngay là cái thanh gỗ mà lúc ban ngày cô đã dùng để đập đầu cái thằng gia nô lười biếng kia. Thì ra cha cô thấy trời nóng bức Cũng bước ra giường hóng gió, tự dưng ông thấy có cái bóng người nào đó thấp thoáng. À, ông đoán ngay đó là cái tên trộm thường hay lẻn vào, và ông nghĩ rằng nó sẽ vô để ăn cắp tài sản của nhà ông nữa. Tại vì nó thường xảy ra cái chuyện ấy ở gần đây, ông bực lắm, bây giờ ông bắt được quả tang rồi, còn cái gì bằng nữa. Thế là ông lặng lẽ thu người lại, vờ tay tìm kiếm xung quanh và ông bất ngờ chụp được ngay cái thanh gỗ vừa tay. Thế là ông rón rén tới gần đối tượng, nheo mắt lại cẩn thận canh ngay cái đầu và ông đập liên tục vào cái đầu của tên ăn trộm. Quả nhiên không trật phát nào hết. Tên trộm đã gục xuống và nằm im tại đó. Ông kêu gia nhân mang đèn đuốc đến xem để ông coi cái thằng nào mà nó dám to gan vào trộm nhà của ông. Và khi đèn soi rõ ra, ông không hoàn toàn tin được trước mắt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.